Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 385 Sương Độc. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Thông qua ký ức tử sư hồn thuật. Lâm Hiên dễ dàng đi tới trước động Phủ của Lạc Y. Bên ngoài có một tầng cấm chế nho nhỏ. Tuy nhiên cách này sao làm khó được Lâm Hiên. Từ trong túi chứ vật màu. Đen kia hắn lấy ra một cái hát bài. Tả thủ sơ lên bắn ra một đảo. Hoàng quang bay vào trong cấm chế. Chỉ thấy cảnh vật trước mắt giống. Như vân thủy phong ba nổi lên. Rồi xương mù cuồn cuộn tan ra. Trước. Mắt Lâm Hiên hiện ra một cách đồng phủ. Lâm Hiên sải bước đi vào trong. Bên trong bài biện cực kỳ đơn sơ. Chỉ có một bộ bàn ghế bằng đá. Xem. ra vu sư cùng tu sĩ đều giống nhau. Cuộc sống vốn là thanh tâm quả. Dục, nhưng chỉ có vậy mới không ngừng rèn luyện được tâm cảnh nhị, lực Lâm Hiên ở trong đồng phủ dạo qua một vòng Cũng không có phát hiện Cái gì khác lạ Điều này cũng là bình thường Tu vi của lạ y chỉ là Trúc cơ trung kỳ mà thôi Sao có thể có bảo vật chân quý gì khiến Lâm Hiên động lòng Sau khi kiểm tra động phủ xong xuôi Lâm Hiên ở bên ngoài bố trí thêm Vài cách trận pháp nữa. Cấm chế ban đầu quá bạc nhược. Nếu như không có. Xảy ra bất ngờ gì. Hắn có lẽ sẽ ở chỗ này một thời gian. Nên Lâm Hiên. Là muốn bảo đảm động phủ được an toàn. Sau khi làm tốt tất cả điều này. Lâm Hiên đi vào phòng sinh hoạt của. Lạc y. Ngã xuống trên giường ngủ vùi một hồi. Không phải là Lâm Hiên không muốn nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Mà. Là Tấm họa đồ kia lại ở trong tay đại trưởng lão của Liên minh các bộ, Lạc muốn mưu toan đồ vật của Nguyên Anh kỳ Vu sư thì nhất định không. Thể nóng ruột hành động hấp tấp. Đương nhiên trước tiên phải đem tình huống phân biệt rõ ràng, rồi sau đó mới từ từ nghĩ ra biện pháp. Việc này là không thể gấp được. Mà Lâm Hiên mấy ngày nay đã thực sự mệt mỏi, cho nên trước tiên hắn ngủ một trận rồi mới tính sau. Tới ngày hôm sau, thần thanh khí sảng bất luận là thể lực hay pháp. Lực của hắn đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó Lâm Hiên đi vào phòng luyện công trong đồng phủ. Tay vừa vỗ lên trên ruột. Linh túi lại thấy một màn xương mù tràn ngập khắp thạch phòng. Đã có một thiết giáp luyện thi ẩn hiện ở bên trong màn xương. Lần trước do thời gian có hạn, Lâm Hiên tại động phủ của tà tu sĩ đoạt. Được những yêu thi kia. Tuy nhiên hắn chỉ mới luyện hóa được một phần. Tư. Bây giờ còn hơn 20 yêu thi. Tự nhiên là hắn bây giờ muốn đem. Từng yêu thi ra tế luyện. Những yêu thi này tu vi không tầm thường thực lực có thể sánh với. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Thân thể lại cứng rắn vô cùng có. Thể sánh như linh khí cấp thấp. Thêm nữa lại hung hắn không hề sợ. Chết. Nếu đối đầu cùng tu sĩ hay vô sư cùng bập là nắm chắc phần. Thắng mà không có bại. Mà số lượng cũng hơn 30 tên chỉ cần hắn thao túng điều đồng hợp. Lý. Cho dù là kết đan kỳ cao thủ tới sợ là cũng đành nhượng bộ lui. Binh. Thậm chí còn có mấy phần sợ hãi cũng không phải là điều ngạc. nhiên gì. Nếu có được thực lực tốt như vậy giúp đỡ gần như là hắn không cần. Tiêu tốn bao nhiêu sức lực khi phải chiến đấu. Có thể làm cho thực lực. Bản thân tăng thêm một tầng. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện tốt thế này. Muốn hóa luyện những luyện thi này. Chỉ cần tiến hành bí pháp cho. Chúng nhận chủ. Hơn nữa Lâm Hiên đã từng làm một vài lần. Những lần. Này khá quen thuộc nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Qua vài ngày sau. Những luyện thi này nhất nhất từng cách đã nhận chủ. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiên lấy ra một cái bình ngọc từ trong. Lòng, hắn đổ ra hai hạt linh đan màu đỏ như máu, đem phục dụng vào rồi. Mới bắt đầu tính tỏa. Lâm Hiên ở trong mặt Nguyệt tộc tu luyện. Dù sao cũng không phải một thời gian ngắn là có thể quay về linh dược. Sơn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Nỗ lực tu luyện. Rất nhanh dược lực đã hóa mở ra trong đan điền của hắn cảm giác như có một lượng hỏa nhiệt bốc lên lâm hiên vội điều động linh lực bắt đầu thực hiện một đại chu thiên tuần hoàn lần này tính tỏa đắt là ba ngày khi lâm hiên lần nữa mở mắt ra lại u án thở dài cùng so sánh với trước khi tính tỏa pháp lực của hắn là có gia tăng thêm một chút nhưng mà cực kỳ bé nhỏ gần như là không đáng kể Lại nói tiếp bản thân hắn gần đây quả thật bận rộn Nhưng hắn cũng Không có buông lòng tu luyện Vẫn là trước sau như một luôn luôn cố gắng Chỉ là hiệu quả không có rõ ràng Nghiên cứu nguyên nhân này vẫn là vấn đề về tố chất Bản thân hắn Không có linh căn Có thể đi đến cảnh giới này là một điều khó tin Trong tu tiên giới Hiện tại hoàn cảnh của hắn so với trước kia thì có sự bất đồng. Thời, điểm ở cảnh giới trúc cơ kỳ, nguồn cung cấp phế đan không thiếu. Hiện, nay bản thân hắn mặc dù cũng có một ít linh đan. Nhưng số lượng có. Giới hạn. Căn bản chính là không có khả năng coi như là đường hoàn hỗ. chợ như trước có số lượng lớn nên phục dụng thoải mái. Hiện nay thỉnh thoảng hắn mới phục dụng một ít linh đan. Như vậy tu. Luyện đương nhiên khó có tiến triển Lâm Hiên tuy rằng không hề nản lòng Nhưng cũng biết Trừ phi là tìm Được phương pháp giải quyết khác Nếu không đừng nói con đường lớn đi Tới nguyên anh kỳ Chỉ sợ có thể tiến dai đến kết đan trung kỳ cũng Là một vấn đề còn chưa chắc chắn Nếu như bản thân cũng có linh căn Không phải là loại kém cỏi kia thì Lâm Hiên khẽ thở ra Đem ý nghĩ có phần yếu đuối trục xuất ra ngoài Ban đầu hắn ở phiêu vân cốc Gian nan hiểm cảnh như thế nào đều đã Trải qua Bây giờ hắn đã ngưng tụ thành kim đan Đi vào hàng ngũ tu sĩ Cấp cao điều khó khăn này Có thể tính là gì Cần nỗ lực hơn nữa Thế là Lâm Hiên lại tiếp tục tính tỏa Một bên thì chờ đợi Cho dù hắn Muốn giành họa đồ Nhưng có một số việc không nhất định hắn có thể làm Ngay được nên cần có sự kiên nhẫn mới gặp được thời cơ tốt kỳ ngộ sẽ tự tìm đến. Huống chi Lâm Hiên còn có suy nghĩ khác. Hiện nay các âm hồn trong âm hồn cốc đang phát động đại chiến, thế cuộc của Châu chỉ sợ so với khi chính ma đại chiến càng thêm nguy hiểm, tuyệt la thành bị tông phá là chuyện sớm muộn. Âm hồn đại quân nói không, chừng đã đánh vào sâu trong Châu. Đối mặt ngoại tục xâm phạm, Linh, Dược Sơn tuy vị trí cách biệt cũng không có khả năng lại làm ra chuyện. Điếu như thai liễu, một, với thân phận thiếu trưởng môn của hắn, nói không chừng sẽ bị bắt đi. Tráng Đinh, khi ấy thì đừng nói là tu luyện còn luôn đối mặt với Hiểm, Nguy, nói cách khác, bây giờ mà trở về cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Còn không bằng ở nơi này chỉ hoán thêm một thời gian, đợi cho thế cuộc. Ổn định trở lại Mới từ từ trở về sẽ giảm đi rất nhiều điều phiền Toái Vì thế tự nhiên là Lâm Hiên từng có ý nghĩ Ở lại nơi này tu luyện Dù sao nơi đây cũng là sâu trong dãy khuê âm sơn Ngược lại là không cùng Người khác tranh đấu Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới hiện lên Lâm Hiên đã đem nó bác bỏ Nguyên nhân nằm ở bản thân hắn Cho dù có hoán hình đan cùng thiên ma Hóa dung thuật nhưng hắn là đang giả mạo là y. Trong một thời gian, ngắn thì không có vấn đề, nhưng xét về lâu dài, những vu sư kia lại không phải là ngô ngốc có thể nhận ra. Nếu có người nhìn ra manh mối, khi đó đừng nói là hắn, cho dù là thần, thông cỡ cực ác ma tôn cũng không thể từ trong tầng lớp vây giết của Mặt Nguyệt tộc chạy khỏi. Đây cũng là một vấn đề khó nghĩ a. Nửa tuần trăng sau, có ba đảo sáng màu đen từ sườn cô Phong bay vút ra, xoay tròn một lúc, rồi nhằm đỉnh Phong vọt tới. Cô Phong này tuy là không cao mấy, nhưng sơn đỉnh lại bị bao phủ ở trong mây mù. Tuy nhiên nhìn kỹ mới thấy những đám mây mù có chút cổ quái. Bên trong, tối đen lại mang một chút kim sắc, đơn giản nói là một loại cấm chế có độc. Tu tiên giới vốn là bách nghệ trong đó cũng có một đảo chuyên dùng. Độc. Tuy nhiên là đảo này khá tầm thường nếu không muốn nói có chút. Thấp kém. Tu sĩ trong châu được xem là lợi hại nhất dùng độc là bách. Độc đồng tử. Nhưng mà tu vi của hắn cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Với lại. Khi tranh đấu với tu sĩ cùng cấp. Hơn nửa là rơi vào hạ phong. Nhưng căn cứ theo những điều lâm hiên biết không phải là độc công. Là nghệ môn không có mấy quy lực, chỉ là tu sĩ không an hiểu mà thôi. Ở trăm vạn năm trước kia, mặt nguyệt tộc vô sư đã có không ít cao thủ. Dùng độc, thậm chí trong đó còn không thiếu nguyên anh kỳ lão quái. Lại nói ba đảo ô mang kia bay đến trên phong đỉnh. Sau khi xoay tròn, một trận thì rơi xuống. Hiện ra một lão giả khoảng trên dưới thất tuần, dâu tóc lão đã trắng. Như cước. Lưng cũng có phần gù xuống trên đầu quấn một miếng vải đen Đa số các lão vô sư đều có phục trang như vậy Người thứ hai đang tuổi trắng niên tướng mạo tuy đường đường nhưng Mà khác lạ là hắn không có mũi Chính xác là đã bị cắt bỏ để lại một Vết xèo thật dài nhìn qua rất đáng sợ Chú thích một điếu ngư thai liễu Lá vọng buông cần Lá vọng là một công thần đời nhà chu Học rộng nhưng không ra làm Quan, khi đã 80 tuổi, Lá Vọng vẫn ngồi câu cá ở bờ sông Vị Thủy chưa? Ra rút đời. Một hôm, Văn Vương là vua sáng lập ra nhà Chu đi săn gặp. Ông ở bờ sông Vị Thủy biết ông là người có tài, Văn Vương mừng rỡ mời. Về lập làm quân sư, tôn làm thượng phụ. Từ đó, Lá Vọng đã đem tài đức của mình giúp Văn Vương lập nên nghiệp nhà Chu thành đạt rực rỡ, lưu truyền sử sách muôn đời về sau trong dân gian truyền tụng câu lá vọng câu cá sự tích này còn được dùng để chỉ những người có tài đức không muốn bon chen chưa chịu ra giúp đời